Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 11 Kim Tiên. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz hoi gian đổi mới 2013 đến 12 đến 31 0 phút. 31 số lượng tử. 3344. Sắp xếp cần thần cứu nhân tộc. Điên Nhạc vẫn như cũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Lửa giận trong lòng không ngừng mà lăn lộn Suy nghĩ một lúc Đinh nhạc đỏ mắt lên đối với mấy đồng bọn nói rằng Đi giết man thú Lời này vừa nói ra Nhất thời đằng đằng sát khí Yếm chiến không có ý kiến Trải qua một trận đại chiến sau Trên người hắn bộ lông nhưng là thật giống sáng rõ một chút Cả người sát khí ôm um tùn nhấp theo thiên lam kiếm Khiến người ta có loại khiếp đảm cảm giác Đi đương nhiên đi Đại hát Cẩu phổ hỏa nói Kêu Những này man thú nhưng là cả người là bảo Một thân đều là rất tốt vật liệu Bình thường muốn đi săn giết còn không dễ dàng đây Lần này dĩ nhiên đi ra núi hoang đầm lớn Không đi nhờ có ạ Nói Đại hát cậu tế lên hoàng bì hổ lô Hoàng bị hổ lô nhất thời lên không, hóa thành to bằng gian phòng. Một trận sức hút, nhất thời đem đầy khắp núi đồi man thú thi thể cất đi. Chính là những kia chảy xuôi huyết dịch cũng bị hắn gửi ở một cái trong bình ngọc. Muốn những này huyết làm gì, Yến chiến không rõ vì sao hỏi. Những này nhưng là bảo bối. Man thú đặc điểm lớn nhất chính là man lực vô song Chính là du tộc cũng hơi kém nửa mật Mà này man lực nhưng là do đầy người khí huyết cung cấp Man thú một thân tinh huyết nhưng là man thú tinh hoa Bên trong thậm chí có man thú một tia truyền thừa Là rất tốt bảo dược So cái gì thiên tài địa bảo cường hơn nhiều Cũng là những này man thú bình thường trốn ở núi hoang đầm lớn bên trong Còn tiết bè tiết lũ Không tốt săn giết Nếu không Sớm đã bị người săn bắn giết sạch rồi Con lừa nhỏ đúng lúc giải thích một câu Chờ làm xong những này việc vạn vãnh Đinh nhạc cũng không nói nhiều Thả người chính là đạp không hướng về một phương hướng bay đi Còn lại mấy tên tự nhiên vội vàng đuổi theo Trên người mấy người đều có tiên thiên linh bảo Hơn nữa khá là thực dụng Tự nhiên ghé con mới sinh không sợ cọp Dũng khí này sinh Muốn tìm man thú còn rất dễ dàng Giờ khắc này trên mặt đất hồng hoang man thú bừa bãi tàn phá Tùy ý có thể thấy được Chỉ cần vừa bước không liền có thể tìm được như vậy vài con Hơn nữa man thú cả người khí huyết rồi rào. Rất xa nhìn lại, đều có thể xem từng đạo từng đảo như lang yên giống như khí huyết sông thẳng ngân hà. Đinh nhạc cưới ở con lửa nhỏ trên người. Nhìn thấy man thú chính là tiến lên một soi, đánh tan trên trời. Không tới chốc lát, liền đã đánh nổ không xuống mấy trăm con man thú. Mà đại hác cầu cũng là nhặt xác thu tới tay nguyễn Nhưng vẫn như cũ nhạc không biết bì Vui rạo rực Vậy là ai có muốn hay không cứu một cứu Yếm chiến đột nhiên chỉ vào phương xa nói rằng Rất xa Một đảo hỏa hồng ánh sáng từ chân trời độn đến Mỗi một lần lấp lói Đều độn ra mấy chục sẵn Tốc độ cực nhanh Mà vệt hảo quan kia mặt sau Một đảo đỏ như màu máu khí tuyết trùng thiên Ngưng tủ không tan Một đoàn trăm trưởng phạm vi tuyết vân như hình với bóng Khí tức khiến người ta sao động bất an Tràn ngập đầu nguy hiểm Chầm rãi rút ngắn cùng đảo kia hỏa hồng ánh sáng khoảng cách Lúc này, đảo kia hỏa hồng ánh sáng một trận Dĩ nhiên vẻ đi một góc độ Hướng về đinh nhạc mấy người bên này bay tới Hắc xì Mẹ cái kia man thú là Kim Tiên đi mau Con lừa nhỏ một cách nhảy lấy đà thanh mau đứng thẳng Sợ đến mắt to một tiếng quay đầu liền chạy Gâu Mặt sau cái kia rác rưởi Dĩ nhiên đem Kim Tiên hướng về ca trên người dẫn Thật thanh đa chạy Vào lúc này đại hác cầu cũng không nhặt xác Mắng một tiếng bốn trào bào vân theo con lửa nhỏ vội vã chạy Đinh nhạc biến sắc Luồng khí tức kia như vực sâu biển lớn Cho dù mấy người cầm trong tay tiên thiên linh bảo Đối đầu cũng chiếm không được tiện nhi Vẫn là 36 kế đi vì là thượng kế Cũng không trì hoãn Lôi kéo hếm chiến liền nhảy lên con lửa nhỏ trên lưng Không có cách nào Ai kêu hắn cùng yếm chiến độn tốt chấm đây Hơn nữa Con lừa nhỏ tốc độ cũng xác thực khá tốt Vào lúc này Vẹt hào quang kia nhìn thấy đinh nhạt mấy người dĩ nhiên quay đầu liền chạy Không khỏi sốt sắn Vội vã tranh thủ lúc sành dối hộ Phía trước mấy vị đảo hữu kính xin trợ giúp tại hạ một cái tại hạ chắc chắn thâm tạ gâu Khanh ta ạ Đó là kim tiên A, giúp người mũi A. Mấy người khoảng cách vệt hào quang kia cũng bất quá rất ít mấy trăm dặm Đại hác cầu một cái móng vuốt cầm lấy con lừa nhỏ đuôi. Ngược lại cũng hung dung không ít. Nghe được vệt hào quang kia, đại hác cầu tức giận không khỏi liên thanh mắc to. Hiển nhiên, ở Đinh Nhạc giáo dục cùng dưới ảnh hưởng, Đại Hắc Cẩu mắng người kỹ thuật cùng với dùng từ thăng cấp không ít. Mấy vị đảo hữu, cái kia man thú cũng là vừa thăng cấp kim tiên. Cảnh giới bất ổn, người ta liên thủ sao không làm nó? Hỏa hồng độn quang cũng không ngừng lại. Nghe được Đại Hắc Cẩu cũng tự động loại bỏ. Ngược lại cũng lý giải Đại Hắc Cẩu tâm tình. Nhưng hắn vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng theo mấy người Khuyên giải nói Hơn nữa này man thú xảo huyệt Nhưng là có một cây tiên thiên linh căn không bằng cướp đến Long ngại tự cái giữ đi Tiên thiên linh căn đồ chơi này ca mấy cách không có phúc hưởng thụ Ca xem đảo đấu nhưng là phúc xuyên thân hậu Sao không đi lấy cái kia linh căn à Xem tình huống Con lừa nhỏ tốc độ vẫn là có thể Vì lẽ đó đại hác Tẩu ngược lại cũng nhàn nhã Còn có tâm tình cùng người kia trêu chọc một phen Mia nó Hỏa hồng độn quang không khỏi mắng to Bất quá vào lúc này hắn nhưng là không có thời gian mắng Bởi vì cái kia man thú đột nhiên tăng tốc độ Dĩ nhiên khoảng cách hắn bất quá mấy dặm khoảng cách Mấy rằm khoảng cách đối với thiên tiên tới nói đều không phải vấn đề gì Húng hổ kim tiên cấp bậc cao thủ Gào một tiếng kinh thiên giống to Đoàn kia huyết vân bên trong man thú hiện ra thân hình Nhưng là một con cao tới gần trăm trượng man thú Có đầu rồng, hổ thân, đuôi rắn Cả người bộ lông đỏ ngòm ngấm ánh long lanh tỏa ra oanh oanh ánh sáng Man thú nhìn đảo kia đổn quang Trong mắt lộ ra coi rẻ Chào phúng ánh mắt Ánh mắt thanh mịn Một điểm đều không có phổ thông man thú tàn bảo sát lục không lý trí chút nào vẻ mặn Ngược lại cũng không hổ là kim tiên cấp bật man thú Một con hổ chào về phía trước vỗ một cái Nhất thời một con mấy to khoảng 10 trượng màu máu từ chào xuất hiện mang đi kinh thiên uy thế đánh về đảo kia độn quang. Hỏa hồng độn chỉ nhìn đến mình đã né tránh không kịp, không khỏi sinh ra liều mạng tri tâm. Hơn nửa giờ khắc này hắn pháp lực tiêu hao quá nhiều. Độn quang cũng suy chỉ không được bao lâu. Đảo ra liều mạng với ngươi rồi. Nổi giận gầm lên một tiếng. Đảo nhân kia đem độn quang vừa thu lại, Cầm một cái tỏa ra tiên thiên linh áp bảo kiếm Quay về cái kia to lớn hổ trào chính là mấy đảo hỏa kiếm khí màu đỏ Kim tiên cấp man thú thần lực vô song Hơn nữa còn có thần thông phép thuật Tự nhiên không phải tiên tiên hậu kỳ trong tay cầm một cái trung phẩm linh bảo đảo nhân có thể ngang hàng Mấy chiêu hạ xuống Thì có điểm không chịu được nữa Khổ sở chống đối ngàn cân treo sợi tóc. Mà lúc này con lừa nhỏ cũng ở phía xa ngừng lại quan sát từ đằng xa. Cái kia man thú khí tức bất ổn, tinh lực tán mà không ngừng. Khẳng định là vừa lên cấp. Nếu không làm hắn, trên người chúng ta linh bảo không ít, thêm vào tên kia pháp lực cũng không thiếu. Cơ hội không nhỏ a. Kim tiên cấp man thú à Một thân là bảo trong cơ thể còn ngưng tụ thần thông phù triện Đó mới là bảo vật Đại hát cậu nhìn đề nghị Ta nói hát tử đừng như vậy tham a Vậy cũng là kim tiên a Không phải a miêu a cậu muốn đi ngươi đi Không có cần thiết liều lính lớn như vậy nguy hiểm không Con lừa nhỏ trực tiếp phản bác nói rằng Gâu tử lừa Ngươi nói cái gì Đại hát cầu sát khí um tùm đối với con lừa nhỏ câu kia a miêu a cầu rất lưu ý. Hát si, con lừa nhỏ vội vã ló lên một cái cười làm lành nói, nói sai, nói sai, là được tiểu tử này ảnh hưởng. Nói ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn đinh nhặn, cũng không phải là không thể liều một phen, dù sao đánh không lại còn có thể chạy a. Hắn lại không đuổi kịp là không Đinh nhạc không để ý đến hai tên này Ngược lại nói nói Hành Khô rồi Đại hát cậu một cái nhảy lên Hét lớn một tiếng Chạy tới Rất xa liền thả ra hoàng bì hổ lô Đầy trời màu xám đen thần quang liền tung đi ra ngoài Đánh xa Đại Hắc Cẩu rõ ràng đối với Kim Tiên vẫn còn có chút kiêng kỷ, chỉ là xa xa đánh chiếm, đi. Đinh Nhạc cũng là bay người lên, giữa không trung chính là cản sơn Tiên vừa kéo. Một tòa núi nhỏ liền bị cuốn lên, đập về phía cái kia khổng lồ man thú. Con lửa nhỏ thấy này có chút buồn mực, nhưng cũng ra tay. Cái kia dưới chân Linh Bảo loáng một cây liền đã biến thành một đảo màu xanh vân mang Hướng về Man thú cuốn tới Cho tới lém chiến Bởi cảnh giới quá thấp Cách biệt quá lớn Cho dù có Linh Bảo cũng chỉ có thể rất xa phát sinh một ít kiếm khí Có chút ít còn hơn không Để hiểu chiến hắn có chút phiền muộn Hống dòng lộ Man Thu chịu đến công dịch Không khỏi gào thép Trên người huyết vân cuốn một cái liền hóa thành một mảnh vân mang Bảo vệ tự thân Này kim tiên cấp man thú linh trí cũng giống như là người Biết nặng nhẹ Thế là không có quản đinh nhạt mấy người công kích Mà là chuyên tâm đối phó cái kia đảo nhân Cho dù trên người bởi vì linh bảo công kích xuất hiện thương thế Mà cái kia đạo nhân nhìn thấy đinh nhạc mấy người tham chiến Không khỏi đại hỷ Trong tay Linh Bảo cũng là ánh sáng tỏa sáng Bổ ra từng đạo từng đạo hỏa hồng mây khói tự đến kiếm khí Mặt khác Đạo nhân toàn thân phát sinh từng luồng từng luồng hỏa diễm Màu đỏ thắm Che trở đạo nhân Đạo nhân này hổ thân hỏa diễm rõ ràng là một môn ghê gớm thần thông Cái kia man thú cũng không dám tùy ý phá tan Chỉ có thể vận dùng thần lực đánh ra từng đảo từng đảo hổ trảo thần thông Chụp vào đảo nhân, chứ Đại hát cầu hét một tiếng Hoàng bị hổ lô loán một cái Bay ra một đảo Hắc quang Trong nháy mắt liền đi vào man thú trong cơ thể Kim tiên man thú đột nhiên không kịp chuẩn bị trực xác trước mắt tối sầm lại, thần hồn mê man không ngớt. Này hoàng bì hổ lô gọi là siêu hồn hồ lô. Tự nhiên không phải đơn giản. Một đảo hắc quang có thể đem người thần hồn nguyên thần thu đi, hóa thành trong hồ lô thần quang. Bất quá đại hắc cầu rõ ràng đảo hạnh không sâu chỉ có thể để man thú mơ màng ngủ thôi. Nhưng kim tiên cấp man thú cũng không phải đơn giản, chỉ có điều mấy hơi thở, liền có muốn chuyển tình dấu hiệu. Nhưng cỡ này cơ hội tốt đinh nhạc mấy người như thế nào sẽ bỏ qua cho. Thân hình vừa hiện, đinh nhạc đến phố cận, một roi xuống. Nhất thời đem man thú cái kia đầu rồng cực lớn trên hai chi huyết sắc sừng rồng cho đánh gãy. Cuốn tới, mà con lửa nhỏ cũng sấn này. Vân mang cuốn một cái Đem man thú triển lên Một móng che ở man thú trên người Làm ra một cái to bằng miệng chén hố máu Nhưng hắn cũng không có trở lại một thoáng Mà là trực tiếp thiểm đi Yếm chiến càng là kích động Diệt linh kiếm vừa bổ Man thú đuôi rắn sớt xuống Cho tới cái kia đảo nhân càng là cái thứ nhất Đưa ra bảo kiếm Một chiêu kiếm bảo man thú một con mắt Tất cả những thứ này đều là ở trong trước mắt hoàn thành. Mà cái kia man thú càng là trực tiếp gạo lên đau đớn. Tinh lực lăn lộn. Liện đem vân mang đánh tan. Hổ trào vỗ một cái. Trực tiếp đem đắc ý vinh váo đảo nhân đánh ra cách xa mấy giọng. Nhổ mạnh máu tươi. Tiếp theo đoạn vĩ ra loáng một cái. Tinh lực phun trào. Cái kia đoạn vĩ cũng trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu Tiếp theo đuôi quét ngang Đem nhếm chiến trực tiếp quét bay diệt linh kiếm đều có chút cầm không vững Bị thương nặng, hống Man thú một tiếng hổ gầm Trực tiếp đem xa xa con lửa nhỏ chấn động liên tục lăn lộn mấy trăm trượng xa Mặt mày xám xịt Khí tức mất vồn Lại Đại khắc cẩu nhìn thấy man thú hai ba lần liền đem mấy người quật ngã Không khỏi vô to một tiếng Cho trực tiếp đánh bão đồng thời Cái kia hoàng bì hổ lô cũng lần thứ hai bay ra một đảo Hắc quang Muốn đi vào man thú trong cơ thể Hống Man thú sống to Cả người tinh lực sông lên tận trời Ngưng tụ thành một con huyết sắc đầu sồng Trực tiếp một cách lao thẳng tới Liện đem hát quang nuốt vào trong miệng Tiêu nặng không gặp Giờ, giờ, quờ, quờ, e, tờ Quá mạnh rồi Làm sao bây giờ Đại hát cầu có chút ngạc nhiên cấp tốt lùi về sau Nói rằng Khốn hắn một thoáng Ta đến đem hắn trấn áp Giờ khắc này hắn cũng bị trọng thương Mới vừa lên cấp cảnh giới vẫn chưa ổn định Chính là thời điểm Đinh nhạc một roi đem một con hổ trảo đánh tan, lùi về sau nói Đột nhiên nhìn thấy quyển sách thư có thêm 5 tấm phiếu đề cử Thanh Newton thì kích động rồi Tuy rằng không nhiều, nhưng đối với Thanh Ngưu này bản sách mới tới nói vẫn là một cái khởi đầu tốt Ở đây cảm ơn chư vị Nếu như cảm thấy không sai, xin mời thu trốn một chút cảm ơn